Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng dinh Radio. Hôm nay mà các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thiếu nữ bói toán thiên tài tập 136 của tác giả Ngãi Hề Hề qua dòng đọc Hoàng dinh Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1725 Hành trình Châu Tây Dương Tử My và Long Trục Thiên cũng đến gần chỗ hai cổ quan tài ở giữa. Quả nhiên không có gì nguy hiểm. Những cổ quan tài này yên lặng ở kia đang dễ gọi họ. Dương Tử My và long Trục Thiên nắm chặt tay nhau. Tuyết Hồ đứng bên cạnh Dương Tử My. Anh cũng rất hiếu kỳ về những chiếc quan tài kia. Dương Tử My và long Trục Thiên đi một vòng qua 12 cổ quan tài, sau đó liền tiến đến hai cổ quan tài ở giữa. Nhìn hai cổ quan tài đèn lớn ở giữa, tâm trạng của Dương Tử My đang xen những cảm xúc phức tạp. Cô thầm nghĩ. nếu nhìn thấy một người có dung mạo của mình nằm trong cổ quan tài kia thì thế nào chứ chuyện này có nghĩa là cái gì long trục thiên không suy nghĩ nhiều như cô anh đưa tay phủi phủi một vết lõm trên cổ quan tài có hình dạng giống với thẻ bài gỗ đào của anh nắp quan tài nặng hơn so với anh tưởng anh phải dùng hết sức mới có thể đẩy ra một chút con rắn vàng nhỏ trên dài nhanh chóng trường vào trong khe hở đó dương tử mi thấy vậy Bèn đi qua giúp anh đẩy nắp quan tài. Nắp quan tài được mở ra, mọi người cùng thò đầu vào xem. Bên trong, hoàn toàn trống rỗng, ngoại trừ con rắn vàng nhỏ đang nằm trong đó. Tại sao không có thi thể nào trong đây vậy? Dương tự mi hoang mang đẩy mạnh nắp quan tài. Không những không có thi thể bên trong mà đến cả chút khí tức lưu lại cũng không có. Chẳng lẽ chưa có thi thể nào đặt vào đây sao? Dương tự mi hoài nghi vừa mở nắp quan tài còn lại Bên đây cũng không có gì 12 cổ quan tài lại đều trống rỗng Ồ thật là kỳ lạ Dương tự mi quay lại hỏi ông cụ Gia Cát Người đã từng đặt chân đến đây Cụ Gia Cát Ông xem việc này thế nào Chúng ta có nhầm chỗ không vậy Ông cụ Gia Cát Không dám khẳng định cái nơi mình đã đến chỗ này Ồ, oh, rất giống với cái nơi mà ông đã vào lần trước. Nơi này không có dấu vết của những cái tên trộm mộ. Long truy nguyệt, quan sát xung quanh nói. Dựa vào nhiều năm kinh nghiệm của em, những cái tên trộm mộ sẽ để lại dấu vết của sự phá hoại. Những cổ quan tài này đặt ở đây rất là ngay ngắn, nắp quan tài lại rất nặng. Ngoài chị dâu và anh ra, trong số của chúng ta không ai có thể mở được. Vậy những cái tên trộm mộ mở được sao chứ? câu nói cũng có lý, đến cả long trục thiên dùng sức rất mạnh để mở cũng chỉ mở được có một chút. Những người vừa gặp trên kia rõ ràng chỉ là những người bình thường, tuyệt đối không có thể động đến những quan tài này. Vậy họ đã nhìn thấy những cổ quan tài ở đâu? Dương tử mì chán nản nhìn xung quanh. Nhìn thấy con rắn đen, cô bèn tiến đến chỗ của nó, vỗ vỗ đầu nó hỏi, Đại Hắc, ngoài cái chỗ này ra, còn nơi nào bọn tao không biết không con rắn đen lắc đầu ra hiệu cho dương tử my đây chính là hầm mộ chính dương tử my hỏi vậy tại sao trong quan tài không có xác chứ trong những quan tài đó vốn đã không có thi thể rồi chủ nhân. câu trả lời của con rắn đen khiến dương tử my càng hoang mang vậy những cái tên trộm mộ kia đi vào là gì cái gì con rắn đen trả lời là ảo ảnh Ảo ảnh? Dương Tử Mi tự hỏi, những người kia đi vào đây, liệu có giống cô gặp ảo ảnh trên tấm bản đồ gian người không? Bởi vì những thứ quá chân thật khiến cho cô không thể phân biệt đâu là thật, đâu là ảo. Mọi người không hiểu được lời của con rắn đen, nhưng mà thông qua những câu hỏi của Dương Tử Mi cũng có thể đoán được cuộc nói chuyện của họ. Chương 1726 Chương 1726 Dương Tử mi kể cho mọi người nghe những lời con rắn đen nói Trong những người ở đây Chỉ có ông cụ Gia Cát Từng đặt chân vào đây Vì vậy ánh mắt của mọi người Đổ hết về phía ông ta Ảo ảnh Không thể nào chứ Ông cụ Gia Cát bằng khoăn nói Lúc đó tất cả đều rất là chân thật Ông suýt nữa còn mất mạng ở đây Gia Cát Nguyệt hỏi Lúc đó ông có bị thương không Bị thương hả ông cụ gia cát suy nghĩ đột nhiên ngẩn người đúng vậy lúc mở trong hầm mộ trải qua vô số nguy hiểm còn bị kiếm đâm xuyên người đau đến muốn bỏ mạng nhưng mà sau khi ra ngoài không còn cảm giác gì mình đã bị thương nhưng mà nỗi đau đó dường như chỉ là cảm giác không hề xuất hiện vết thương nào trên cơ thể cả chẳng lẽ đó lại lão giác sao ông ta mới chợt nhớ đến những cái tên trộm mộ vừa rồi Mỗi người bọn họ rất đau đớn, giống như đang bị trọng thương vậy. Nhưng mà trên cơ thể không hề có vết thương chảy máu nào. Chẳng lẽ bọn họ cũng bị ảo giác sao? Nếu tất cả những cái thứ đó là ảo giác, thì thứ pháp thuật đó quá cao cường. Ông cụ Gia Cát nhìn Dương tử My. Dương tử My cảm thấy vô cùng khó hiểu. Cô và Long Trục Thiên mất công tìm kiếm. Tìm kiếm rất lâu mới đến được đây, còn tưởng rằng sẽ phát hiện điều gì bí mật. kết quả không có tìm được gì cả tại sao như vậy chứ cô nhìn qua những cổ quan tài quay qua nói với long trục thiên trục thiên nếu trong đây không có xác chết vậy chúng ta đi vào giả mạo làm xác chết đi nói xong cô mới bước vào cổ quan tài nằm xuống cô cũng không có biết nguyên nhân khiến cho cô có quyết tâm như vậy dù sao cũng muốn thử vào trong đó nằm thôi long trục thiên thấy vậy cũng nằm vào trong cổ quan tài còn lại những người kia thấy vậy giật mình không nói nên lời họ chỉ biết đứng nhìn thôi dương tử mi gọi tuyết hồ tuyết hồ anh giúp em đẩy nắp quan tài vào tuyết hồ đi đến đẩy nắp hai cổ quan tài lại tuyết hồ anh nên chừa một khe hở cho anh chị tôi thở chứ đóng kính vậy họ chết mất thấy tuyết hồ đóng kính nắp quan tài long truy nguyệt lo lắng kêu anh ta rồi mới tự đi đến đẩy nắp quan tài ra nhưng mà sức lực của cô không đủ để mà đẩy được nắp quan tài đó truy nguyệt không sao đâu tuyết hồ còn biết cách chăm sóc người khác hơn cô đấy sadako thấy vậy lên tiếng khuyên long truy nguyệt tuyết hồ ngẩng đầu nhìn sadako với ánh mắt biết ơn xem ra chỉ của sadako mới hiểu được tấm lòng của anh dành cho dương tử mi long truy nguyệt không thấy bên trong quan tài có động tĩnh gì Bèn lo lắng hét lên Để ý mà xem Chính là anh ta muốn giết họ đó Cổ quan tài này làm bằng đá Một ngọn gió cũng không có lọt vào được Người trong đó làm sao mà thở được chứ Tuyết Hồ Có phải là anh hận bọn họ Cho nên muốn giết họ có đúng không Tuyết Hồ im lặng Không nói câu nào lặng lặng quan sát hai cổ quan tài Lỗ tai lắng nghe tiếng động bên trong Dương tự mì nằm im lặng Hai con mắt nhắm nghiền Cô bỗng nhiên cảm thấy cơ thể mệt mỏi. Mệt đến mức chỉ muốn ngủ như thế thôi, không có muốn cử động nữa. Trong đầu cô giống như một bộ phim điện ảnh về hai thế giới của cô. Kiếp trước, cô mệt. Kiếp này, cô còn mệt hơn. Kiếp trước, ước mơ của cô chính là có thể một ngày ba bữa cơm no, có quần áo để mặc, ngày ngày được gặp Mẫn Cương một lần. Ước mơ này thật là nhỏ bé tầm thường. Vì thế rất dễ dàng thực hiện Mỗi ngày thực hiện một chút Cô liền vui sướng như nhặt được vàng Chương 1727 Kiếp này cô muốn thứ gì là có thứ đó vận mệnh đầy những bí ẩn khác nhau Mỗi ngày không biết xảy ra điều gì Và mất đi cái thứ gì Kiếp này so với kiếp trước của cô Càng khóc an toàn Luôn luôn phải lo lắng Mình sẽ làm sai điều gì Vì vậy kiếp này Cô mới mệt hơn kiếp trước. Đành như vậy mà chết thôi. Cô cứ như thế, tự nói với mình, tự bỏ cuộc. Càng lúc càng mệt, càng lúc càng buồn ngủ, cô liền nhắm mắt ngủ. Tỉnh lại từ giấc mơ, cô mở mắt, đụng ngay đến đôi mắt màu lam, lấp lánh như sao trên trời của tuyết hồ, khiến tim cô chợt rung lên. Tuyết hồ nói nhẹ nhàng. Tỉnh rồi sao? ừ. Um. dương tự mi rời khỏi ánh mắt của anh ta nhìn ra xung quanh bốn phía xung quanh vẫn bình thường cô nhìn sang cổ quan tài bên cạnh vẫn đóng chặt bèn hỏi tuyết hồ trục thiên chưa ra sao tuyết hồ lắc đầu dương tự mi đứng dậy đẩy nắp quan tài của long trục thiên ra giật mình kinh ngạc bên trong không có người trục thiên đâu dương tự mi quay lại hỏi tuyết hồ tuyết hồ lắc đầu Dương Tử My nhìn về phía Sadako Sadako cũng lắc đầu Chúng tôi vẫn đứng ở đây Nhưng mà chưa thấy anh ấy đi ra Trên đời này Hai người mà Dương Tử mi tin tưởng tuyệt đối Đó chính là Sadako và Tuyết Hồ Tôi nằm trong đó bao lâu rồi Dương Tử My hỏi Long Truy Nguyệt nhìn đồng hồ đáp Được khoảng 10 phút 10 phút Tại sao mà Dương Tử mi cảm giác Mình nằm trong đó được cả ngày rồi tại sao chỉ mới có mười phút ngắn ngủi thôi long trục thiên rốt cuộc đi đâu cô mới chui vào quan tài của long trục thiên nằm tìm kiếm xem có cánh cửa nào dẫn đến không gian dị thứ nguyên hay không trong quan tài vẫn còn lưu lại hơi ấm quanh dương tử mi tìm kiếm một hồi sau đó nằm xuống bảo tuyết hồ đậy nắp lại tuyết hồ làm theo đậy nắp quan tài lại dương tử mi nhắm mắt lại nằm một lúc lâu không có xảy ra chuyện gì Cô đành mở nắp quan tài đứng dậy, trong lòng vô cùng bàng hoàng. Cô rất sợ từ nay không có gặp được Long ruột thiên nữa. Đúng lúc đó, trong một quan tài cách đó không xa, thò ra một cái đầu ngạc nhiên nhìn mọi người. "Sư phụ!" Long Truy Nguyệt hét lên chạy tới. "Tại sao sư phụ ở trong đấy? Hoàng Phong nhìn xung quanh thắc mắc. "Tại sao ta lại ở đây?" Cổ quan tài của ông ta đang nằm Lúc trước Dương Tử mì cũng đã mở ra, nhưng mà bên trong không có thứ gì. Bây giờ quan Phong đột nhiên thoát ra từ trong đó, đúng là có cái gì đó rất kỳ lạ. Quang Phong nhảy ra khỏi cổ quan tài, cất giọng thì thào. Lạ thật, tại sao tôi đến được cái chỗ này? Sư phụ, sau khi mà lạc mất bọn con, thầy đi đâu vậy? long truy nguyệt hỏi, tại sao trong chớp mắt, không thấy đâu nữa, thầy đã trải qua những gì? Ta không có trải qua việc gì cả sau khi mày lạc mất mấy người chồng nháy mắt đã đến đây rồi sau đó ra khỏi quan tài Hoàng Phong sờ sờ râu quan sát giết quan tài trước mặt Trước kia ta và Ngọc Thanh cũng đã đến đây suýt chút nữa đã bị đâm chết tại sao bây giờ không có những cơ quan đó chứ có thể là gì? con có thể bài gỗ đạo thấy Hoàng Phong đột nhiên xuất hiện Dương Tử Mì cũng yên tâm Cứ chờ thêm một chút, nói không chừng lòng trục thiên sẽ xuất hiện. Chương 1728 Các người đã mở hết những cổ quan tài này chưa? Hoàng Phong nhìn vào hai cổ quan tài ở giữa rồi mới hỏi Dương Tử My. Bên trong có người nào giống con không? Dương Tử My lắc đầu. Không có cái gì cả, tất cả chỉ là ảo giác thôi. Ảo giác sao? Hoàng Phong nghi hoặc nhìn xung quanh. sao có thể chứ những ảo giác đó là sao không ai có thể trả lời được câu hỏi này đến tuyết hồ cũng không có thể trả lời chị dâu gọi điện cho anh đi long truy nguyệt đứng bên cạnh nói với dương tử my hỏi xem anh đang ở đâu lời nói của long truy nguyệt khiến cô bừng tỉnh dương tử my lấy điện thoại gọi cho long trục thiên xin lỗi người nhận không có nằm trong dòng phủ sóng Đầu dây bên kia truyền đến âm thanh như vậy Cô lại dùng điện thoại quân dụng Chỉ cần hai người cách nhau Trong vòng 10 km Là có thể liên lạc được với nhau Nhưng mà vẫn không nhận được bất cứ tín hiệu nào Có thể là trong không gian thứ nguyên này Không có thể nhận được tín hiệu di động sao Mà rốt cuộc anh đã đi đâu Dương Tử mi Nhìn vào cổ quan tài Không nghĩ ra cái điều gì Khiến cho Long trục thiên biến mất Bỏ mặt cô ở chỗ này Chị dâu, hiện tại không có tìm thấy anh, chúng ta phải làm sao bây giờ? Tiếp tục ở đây sao? Bởi vì lúc trước, Long Trục Thiên cũng đã biến mất một lần. Do đó, Long Trục Thiên cũng không quá lo lắng. Do đó, Long Truy Nguyệt cũng không có quá lo lắng. Dương Tử mì nhìn mọi người. Tiếp tục tìm kiếm xem có chỗ nào kỳ lạ không? Ông cụ Gia Cát chưa có muốn ra khỏi đây. Vẫn muốn ở lại để chứng kiến thêm nhiều điều kỳ lạ trong đây. Dương Tử Mi gật đầu. Đại hắc, đưa bọn tao đến nơi khác đi. Có con rắn đen bên cạnh, Dương Tử Mi lười đi mò mắm, lấy tài, dỗ dỗ đầu nó nói. Hiện tại cô cũng không có sợ nó nữa, thậm chí còn bắt đầu cảm thấy thích thú. Con rắn đen gật đầu, ra hiệu cho cô, đứng trên lưng đưa cô đến một căn phòng khác. Căn phòng này có một chiếc giường đôi, phía trên phất phơ mấy cái tấm vải màn màu xanh lam bốn vách tường đá ngọc trắng nõn tất cả các cái đồ dùng đều được làm bằng ngọc bích ôi trời xa hoa quá đi gia cát nguyệt thốt lên còn xa hoa hơn là tòa nhà bằng vàng nữa đúng vậy không cần nói đâu xa riêng chiếc bàn nhỏ kia mặt bàn được làm đế dương lục nếu mang ra bán ít nhất là 10 tỷ rồi Con rắn đèn nói với Dương Tử Mi, đây là phòng của chủ nhân. Dương Tử Mi kinh ngạc, ngắm đi ngắm lại một lúc, rồi mới dán tấm màn, ngồi lên chiếc giường ngọc bích. Cảm giác thật là thoải mái, giống như là cảm giác sau khi mà luyện công xong. Cô thấy trên giường có vết lõm hình thẻ bài gỗ đào. Cô bèn lấy thẻ bài ra đặt lên đó. Những cái tấm màn bỗng nhiên thu lại, trên trần nhà bắt đầu phát ra ánh sáng. Cuối cùng, biến thành một bầu trời đêm những ngôi sao lấp lánh và một mảnh trăng lưỡi liềm dương tự mì thấy cảnh tượng này quen thuộc bèn nhớ đã từng thấy bên trong cổ mộ ở tây giao bầu trời sau khi chậm chậm biến đổi cuối cùng biến thành cái hình dạng ngủ mang tinh nhìn thấy ngủ mang tinh dương tự mì chợt nhìn sang sadako sadako nhìn thấy ngủ mang tinh sắc mặt hơi nhợt nhạt cô mới dội nhắm mắt lại ngón tay run run Bầu trời đột nhiên tối sầm lại, mọi người lập tức đã bị rơi vào trong bóng tối. Chương 1729 Mãi cho đến khi trước mắt bỗng nhiên sáng bừng lên, bọn họ mới kinh ngạc, phát hiện mình đã ra khỏi cổ mộ tự bao giờ. Chuyện gì xảy ra thế này? Lúc này ông cụ gia khác nhìn quanh bốn phía vẻ mặt nghi hoặc. Ta chẳng có cảm giác là mình di chuyển chút nào cả, sao mà tự nhiên ra ngoài thế này? Dương tự mi cũng vô cùng kinh ngạc Xung quanh yên tĩnh ôn hòa, Cây cối tốt tươi Mọc ra khắp lối như mầm xuân đón gió Sau cái mùa đông lạnh giá Khác hẳn với cảnh tượng héo rũ úa tàn trước đó Dương tự mi đếm lại số người trong đoàn Ngoài Long trục thiên ra thì đủ hết Anh có cảm thấy gì không tuyết hồ Dương tự mi dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn tuyết hồ một cái Sau đó cô hỏi sao mà đột nhiên chúng ta lại đặt lên mặt đất thế này? tuyết hồ nghe cô hỏi nhíu mày là do trận pháp dịch chuyển không gian. trận pháp dịch chuyển không gian? dương tử mì hỏi với một giọng điệu rất độ kinh ngạc. tuyết hồ gật gật đầu nói tiếp theo anh được biết chỉ có một gia tộc mới sử dụng cái trận pháp này. gia tộc nào? long tộc. long tộc chắc là không có liên quan đến long trục thiên chứ? Chỉ trùng hợp, anh ấy cũng mang họ Long thôi. Dương Tử Mi nghe Tuyết Hồ nói vậy kinh ngạc không thôi. Chắc là có đó. thân thế của anh ta còn chưa có sáng tỏ, đến cả anh ta cũng không có thể nhìn ra được. Tuyết Hồ trầm ngâm, sau đó anh nói, trên người anh ta có một luồng hơi thở rất là đặc biệt, nó rất khác với hơi thở con người, yêu tộc và thần tộc. Lúc này, Dương Tử Mi Mì... lại nghĩ đến cảnh diệt môn của cả nhà Long Trục Thiên. Còn cả lúc ở núi Nam Ốc, cô đã từng thấy ánh mắt của đã biến thành màu đỏ điên cuồng như mắt thú quang. Chẳng lẽ đây là dấu hiệu của Long Tộc sao? Dương Tử Mi càng nghi hoặc. Rồng hả? Ông cụ và Cát nghe bọn họ nói đến đây lập tức kêu lên. Dương Tử Mi nhìn ông ta một cái không có nói gì nữa. Dương Tử Mi khá là tin tưởng ba ông cháu nhà họ Nếu không cô không có để cho bọn họ cùng đến đây Nhưng mà cô không có muốn tiết lộ thân thế đặc biệt kia Của Long Trục Thiên ra Thấy cô không có muốn nói Ông Gia Cát không hỏi nhiều nữa Mà chỉ móc một quyển sách nhầu nát ngã vàng Từ trong ba lô ra Lật lật tới cái trang đó Sau đó đưa cho Dương Tử My Dương Tử My nhận lấy quyển sách Sau khi mà cô nhìn vào Nhận ra trên đó toàn là hình vẽ của Long Đồ Đằng Nữ nữ à, cháu có nhìn rõ không? Cái tấm đồ đằng này có liên quan gì đến hình vẽ trên tấm thẻ bài gỗ đào của các cháu chứ? Ông Gia Cát lên tiếng nhắc nhở cô. Ông vừa nói xong câu đó, mắt của Dương tử mi lập tức sáng bừng lên. Vậy nên cô chỉ bỏ lại cái tấm thẻ bài của Long Trục Thiên, còn đâu lồi hết, ba tấm còn lại ra, sắp xếp theo thứ tự, xếp trên hình vẽ. Quả nhiên, khi cô xếp ba tấm thẻ này lại, lập tức trên đó tạo thành một bức đồ đằng hình rồng. Còn nếu để riêng từng cái, chẳng có gì đặc biệt. Mà cái hình vẽ do ba tấm thẻ gỗ đào ghép lại thành kia, chỉ thiếu có mỗi phần đầu thôi, đó chính là tấm thẻ của Long Trục Thiên. Thì ra, mấy hình vẽ đó có ý nghĩa thế này. Chẳng lẽ Long Trục Thiên là người của Long Tộc sao? Còn cô, ở bên cạnh Long Trục Thiên, nên mới có cơ hội trở thành nữ chủ nhân. Tuyết Hồ, đứng một bên xem gật gật đầu đúng vậy anh đã từng nhìn thấy cái hình vẽ này rồi đây chính là đồ đằng của Long Tộc đó vậy nên ông gia cát rất là kích động ông nói thì ra trên đời của Long Tộc thật sao tôi sống không uống rồi Minh Châu Nguyệt Nhi chủ nhân mà họ nhà gia cát của chúng ta cung phụng chính là Long Tộc đó những cái điều này được tổ tiên của chúng ta truyền lại họ nhà gia cát của chúng ta Có giác quan nhạy bén như thế là nhờ vào sự giúp đỡ của máu rồng, sau đó cứ thế mà truyền lại đời sau. Chẳng trách, lúc mà tôi nhìn thấy cầu long cứ cảm thấy là lạ, cứ có cảm giác muốn hầu hạ người ta vậy. Chương 1730 Dương Tử mì biết thân thế của long trục thiên không phải là loài người thuần chủng, nhưng mà cô không ngờ trong người của anh ấy lại chảy cái dòng máu rồng tộc trong truyền thuyết. người đàn ông khiến long thải dân vừa hận vừa yêu kia lại là người của long tộc dương tự mì nghĩ nghĩ rồi mới đưa tay sơ giao chiếc dòng ngọc bằng tinh thạch màu băng lam kìa không phải tuyết hồ bảo đây là nước mắt của dân hồ sao vậy sao long thải dân lại có nó chứ và còn đưa nó cho long trục thiên nữa làm cô cứ tưởng anh ấy là người của hộ tộc tuyết hồ thấy hành động đó của cô biết ngay cô đang nghĩ gì cho nên anh mới mỉm cười nói nước mắt của dân hồ đều là trang sức đắt đỏ và quý giá nhất trong yêu tộc và thành tộc cho nên long tộc có nó cũng là một chuyện bình thường thôi dương tử my nghe vậy gật gật đầu sau đó cô mới đưa mắt quan sát xung quanh dù long trục thiên là ai thì anh vẫn là người mà cô yêu và muốn ở cạnh cho đến khi đầu bạc răng long nhưng mà bây giờ anh ấy đang ở đâu chứ Nghĩ đến đây Dương Tử mì không có nhịn được lấy điện thoại ra gọi cho Long Trục Thiên. Nhưng mà vẫn không liên lạc được. Không đúng. Bỗng nhiên Gia Cát Nguyệt nhìn vào điện thoại của mình rồi kêu lên. Nghe vậy ánh mắt của tất cả mọi người đổ dồn vào phía anh. Có gì không ổn sao? Long Truy Nguyệt lườm anh một cái. Anh thì biết cái gì chứ? Thời gian đã bị sai rồi. Gia Cát Nguyệt nhìn ông của mình một cái rồi mới nói. Ông, lúc mà chúng ta đến đây là ngày mùng 4 tháng 8 có đúng không? Ông Gia Cát gật gật đầu. Ờ, đúng rồi. Nhưng mà trên điện thoại lại là ngày mùng 10 tháng 8. Nói xong, anh đưa điện thoại của mình cho ông xem. Mọi người nghe anh nói vậy lập tức nhìn vào điện thoại của mình một cách cẩn thận. Quả nhiên là sai thật. Trên di động của tất cả mọi người đều ghi là ngày mùng 10 tháng 8. Thời gian bọn họ vào trong cổ mộ Cùng lắm chỉ có nửa ngày thôi Sao mà đi kiểu gì Lại qua hẳn sáu ngày chứ Trên trời một ngày Bằng dạng năm dưới hạ giới Ông Gia Cát đứng một bên nói Có lẽ không gian và thời gian Ở trong địa cung không giống trên mặt đất Cho nên đồng hồ Không có tính được thời gian một cách bình thường Như trái đất được Tuyết Hồ đứng một bên gật gù đồng ý Đúng vậy Dương tự mi nhìn xung quanh một lượt. Lòng thầm nghĩ, thế nào cây cối ở đây lại đột nhiên trở nên tươi tốt xanh nâm mà lại không có trái rụi héo úa như trước đây nữa. Thì ra, sáu ngày đã trôi qua sao? Hẳn là sáu ngày rồi thì có loại cây này không mọc lại được chứ? Đói quá rồi chị dâu ơi! Lòng truy nguyệt cao mày xoa xoa cái bụng đói của mình rồi mới hỏi. Chúng ta ở đây đợi anh tôi hay là đi ăn cơm trước? Mấy ông cháu nhà Gia Cát cũng cần phải ăn cơm chứ. Chúng tôi có mang theo đồ khô đây. Gia Cát Nguyệt nói rồi móc ra một túi bánh quy đưa cho Long Truy Nguyệt. Long Truy Nguyệt nhìn thấy túi bên đó nhíu mày. Trước đây cô ăn mấy cái thứ này á nhiều quá rồi cho nên bây giờ lần nào mà ăn vào cứ buồn nôn không chịu được. Dương Tử My cũng thấy hơi đói bụng. Nhưng mà ăn hay là không ăn cũng chẳng sao, cô có thể dùng nguyên khí bổ sung dinh dưỡng, cho nên dù một tháng không có ăn cơm, cô vẫn sống được. Hơn nữa, cô còn cất mấy cái thứ đại bổ kiểu như cây nhân sâm tuyết liên ngàn năm nữa. Cô muốn ở lại đây để mà chờ Long Trục Thiên, cho nên quay qua nói với Long Tri Nguyệt. Mọi người cứ xuống núi ăn cơm trước đi, tôi ở lại đây để mà chờ Tuyết Hồ và Sanaco. Thế thì em cũng ở lại đây với chị. Long Truy Nguyệt thấy Dương Tử My không có chịu ăn cơm cũng chẳng có đi nữa. Sống chết gì á, cô cũng muốn ở bên cạnh Dương Tử My ăn mấy cái bánh kia thì làm sao chứ. Chương 1731 Em cứ đi ăn cơm với mọi người đi Tiểu Nguyệt có tin gì chị sẽ báo cho em ngay. Dương Tử My nghe thấy bụng Long Truy Nguyệt réo lên liên hồ vì đói thì buồn cười nói. Em mà không ăn no thì sẽ khổ lắm đó. Không biết lòng truy nguyệt vừa đẻ ra đã hay ăn hay là do quan phong chiều hư nữa. Cho nên cô khá là để ý đến chuyện ăn uống. Chỉ cần không có được ăn ngon một ngày sẽ trở nên xấu tính kinh khủng. Nên chỉ cần sởn ra một cái cô cứ ăn liên tục từ món ngọt cho đến món mặn. Cô như thế không phải là vì đói mà chỉ vì cô thích ăn thôi. Lúc đầu Dương Tử My rất tò mò tại sao cô lại ăn nhiều vậy chứ. Nhưng mà sau khi mày mò nghiên cứu mới phát hiện ra, đó là do cảm giác thiếu an toàn cực độ gây ra. Chỉ khi thỏa mãn được cái dạ dày, cảm giác trống rỗng kia mới biến mất. Tuy Long Trương Nguyệt rất muốn nói là cô không có muốn đi, nhưng mà khi nghe Dương Tử My nói thế cũng không cố ép nữa, chỉ ôm lấy da của Dương Tử My rồi cố ý cọ cọ một cái vào mặt cô. Chị của chị dâu là hiểu em nhất thôi. mau đi ăn đồ ăn đi. Dương Tử Mi cười nói, có tin tức gì chị sẽ báo cho em ngay. Được được, yêu chị lắm nha. Nói xong, Long Truy Nguyệt hôn chụt lên má của Dương Tử Mi. Tuy là Dương Tử Mi thấy hơi nổi da gà, nhưng mà cũng không nghĩ nhiều, nên càng không có ngờ rằng cô chính là người Long Truy Nguyệt yêu. Sau đó, đám người của Quan Phong và Long Truy Nguyệt Rồng rắn dắt nhau xuống núi Giờ chỉ còn lại có Tuyết Hồ cô ở lại trên núi Cùng với cô Rồi bọn họ đợi hẳn cả một ngày Một đêm vẫn không có thấy long Trục Thiên ra ngoài Lúc gọi điện cho anh thì không có thấy ai bắt máy Tuyết Hồ thấy Dương Tử Mi Có một chút sốt ruột Xoa đầu cô một cái rồi mới hỏi Với một giọng điệu quan tâm Cô bé còn muốn chờ nữa không Có phải anh thấy chán rồi không Tuyết Hồ Không thì anh với Sadako xuống núi trước đi để em ở đây chờ được rồi. Dương tử mi chớp chớp mắt nhìn Tuyết Hồ một cái rồi mới nói Em chỉ sợ là nấy ra rồi, chẳng có ai đợi ở đây. Đồ ngốc, được ở cạnh em, bắt anh chờ cả một ngàn, một vạn năm cũng được mà, anh chỉ sợ em kiệt sức thôi. Tuyết Hồ cười rồi mới nói Chủ nhân, tôi sợ ở lại với cô. Sadako cũng lên tiếng Dương Tử mì nghe thấy cô gọi mình là chủ nhân đột nhiên nhớ đến con rắn đen khổng lồ kia cho nên nhìn ngó xung quanh thử nhưng mà lại không thấy bóng dáng của nó đâu chẳng lẽ nó ở trong địa cung sao nếu bây giờ nó ở đây thì tốt biết mấy đang nghĩ ngợi đột nhiên cô thấy lùm cây bên cạnh hơi rung lên một cái kiểu gì đó đang bò qua đây rắn bỗng nhiên Sarako hét lên một cái rồi nhảy phát dậy Lúc này, trong bụi cây nhú ra một con rắn nhỏ màu đen trường ra hướng thẳng về phía Dương Tử mì Dương Tử mì nhìn vào cặp mắt xanh thẳm như đá phỉ thúy, không hề quá ý gì kia. Tự nhiên nghĩ đến con rắn đen khổng lồ trong địa cung cho nên chẳng có muốn đuổi nó đi. Khi đã bò đến trước mặt của Dương Tử mì con rắn nhỏ bắt đầu sổ ra một tràng xà ngữ. Nhưng mà Dương Tử mì lại hiểu ý của nó. Ý của nó là... Chủ nhân, tôi là Đại Hắc đây. Hả? Mày là Đại Hắc? Dương tự mi nhìn nhìn. Ngoài đôi mắt ra, cô có nhìn nữa, nhìn mãi, cũng không có thấy con rắn nhỏ trước mắt này có điểm nào giống với Đại Hắc, to lớn khổng lồ trong cổ mộ kia được. Nghe cô hỏi, con rắn nhỏ khẽ gật đầu. Đúng vậy chủ nhân. Sao? Sao tự nhiên mày lại bé vậy? Dương tự mi thấy vô cùng nghi hoặc cho nên mở miệng hỏi. Tôi cũng chẳng biết nữa, vừa ra ngoài cùng với chủ nhân thì biến thành thế này luôn. Con rắn nhỏ cười khỏi một cái, sổ ra một mớ xà ngữ. Thấy vậy cho nên Dương Tử mi khẽ xoa đầu nó một cái. Thôi, dù lớn hay nhỏ, chỉ cần là mày là được rồi. Con rắn nhỏ nghe vậy, khẽ gật đầu, quấn lên chân cô. Chương 1732 Khi mà thân thể mềm nhũng của Đại Hắc trường lên chân của Dương Tử mi cô mới lập tức cảm thấy chân mình cứng đờ, rung hết cả lên. Dù có cố thế nào, Dương Tử My cũng vẫn chẳng có khắc phục được cái tính sợ rắn kia của mình. Cho nên, cô không có thể chấp nhận những hành động thân thiết của Đại Hắc. Lúc này, con rắn nhỏ thè thè lưỡi nói xà ngữ, rồi uống mình dài dòng quanh cái ống quần của cô để leo lên chân của Dương Tử My. Sau đó, nó ngẩng đầu nhìn cô với vẻ mặt mong muốn cô bế nó. Thấy vậy, Dương tử mi rung mình một cái rồi vội dã lắc lắc đầu con rắn nhỏ thấy cô không có đồng ý hơi thất vọng xong nó lại sổ ra một đống xà ngữ nữa hy vọng cô có thể để cho nó bò lên dai của mình Dương tử mi cứ nghĩ đến cảnh cổ của mình lúc nào cũng có một con rắn lắc lư quanh đó thế này nhìn cô trông ác chết nghĩ vậy Dương tử mi vội dã lắc đầu cô nói với đại hát bằng một giọng thành khẩn Xin lỗi, nhưng mà tao hơi bài xích rắn, cho nên không có thể để mày đến gần được đâu. Nghe cô nói thế, con rắn nhỏ khẽ chớp mắt một cái, nó hơi cúi đầu, nhìn đáng thương như một con chó nhỏ bị dứt bỏ vậy. Dương tự mì thấy mình đã làm tổn thương một sinh linh nhỏ bé, cho nên không có nhịn được, đành cúi người xuống rồi mới nói. Thôi được rồi, tao cho mày bò lên da của tao một lúc, nhưng mà không có được thè lưỡi liếm tao nha. Nghe rõ chưa? Sau khi mà nhận được sự đồng ý của Dương Tử Mi, con rắn nhỏ kia vui như được mùa, lập tức nhảy lên vai cô, rồi lượn qua lượn lại với dáng vẻ đầy hả hê. Thật ra, người của nó không có ngửi được mùi tanh như những loài rắn bình thường khác, mà lại thơm hương thơm tự nhiên, khiến cho người ta rất thoải mái. Nên điều này khiến cho Dương Tử Mi giảm bớt cảm giác sợ hãi đối với nó. Xong rồi, cô lại hỏi Đại Hắc, chuyện liên quan đến địa cung nhưng mà hỏi nó cũng bằng thừa hỏi một lượt cũng chỉ biết nó đã ở trong đó hơn 10 năm thôi nếu nó ở trong địa cung hơn 10 năm chắc là phải tương ứng với mấy trăm năm trên mặt đất rồi còn đâu mấy cái chuyện liên quan đến rong tộc nó hoàn toàn không có biết gì cả thế tại sao mày cứ khăng khăng tao là chủ nhân của mày ngay từ đầu tiên vậy Dương Tử mì hỏi với giọng điệu đầy nghi hoặc nghe cô hỏi vậy con rắn nhỏ cũng chẳng biết phải trả lời thế nào nó chỉ cảm thấy cô là chủ nhân của nó thôi hỏi tới hỏi lui vẫn chẳng có được gì cho nên dương tử mi cũng chán chẳng có buồn hỏi nữa rồi sau đó ba người một rắn ở lại đợi đó thêm một ngày một đêm nhưng mà cũng chẳng thấy bóng dáng của long trục thiên đâu tuyết hồ tôi muốn vào trong địa cung một lần nữa lúc này dương tử mi không nhịn được Mở miệng nói với Tuyết Hồ Được anh đi cùng với em Tuyết Hồ gật gật đầu Nhưng giờ họ chẳng có tìm được Cái hang đào trộm kia ở đâu nữa Lạ thật Rõ ràng chúng ta từng đi xuống Từ cái lối này mà Dương Tử Mi nhìn mặt đất bằng phẳng Không có tí dấu vết nào của cửa hang Thì lập tức mở miệng hỏi Với giọng điệu đầy nghi hoặc Em không có nhớ nhầm chỗ chứ Tuyết Hồ Em không có nhớ nhầm đâu Tuyết Hồ gật đầu nói, là chỗ này mà. Lúc này, Dương Tử Mi móc thanh đại yểm Nguyệt đao từ trong nhẫn trữ vật ra, bắt đầu đào bới bùng đất xung quanh lên. Nhưng cô có đào sâu đến mấy mét, vẫn không có thấy lối vào cửa hang động đó. Chuyện gì vậy chứ? Chẳng lẽ thời gian đã trôi qua lâu như thế rồi sao? Nói rồi, Dương Tử Mi ném thanh yểm Nguyệt đao sang một bên. hay là tất cả những cái điều trước đây đều là ảo giác? Nhưng nếu là vậy thì sao lại có Tiểu Hắc? Tiểu Hắc, mày mau giải thích cho tao nghe đi. Dương Tử mì đưa mắt nhìn Tiểu Hắc rồi mới hỏi: Nó là bằng chứng duy nhất chứng minh việc cô vào địa cung là thật. Tôi cũng chịu thôi, chủ nhân ơi. Tiểu Hắc nói vẻ mặt đầy vô tội. Tôi cũng chẳng biết tôi bò lên thế nào nữa mà. giờ thì dương tử my bắt đầu lo lắng cho long trục thiên. rốt cuộc anh ấy đã đi đâu rồi chứ? liệu anh ấy có còn trở về nữa không? cô bé thấy cô sốt ruột, tuyết hồ xoa đầu cô an ủi. đừng có quá lo lắng. sao mà cô không lo lắng cho được chứ? chương 1733 cô thật sự rất sợ long trục thiên sẽ đến một không gian khác để mà sống. và rồi anh sẽ mãi mãi biến mất khỏi thế gian của cô. Dương Tử mì đang suy nghĩ linh tinh bỗng nhiên nhạc chuông điện thoại rèo lên. Đây là nhạc chuông cô cài riêng cho Long Trục Thiên. Nghe thấy tiếng chuông, trái tim của Dương Tử mì đột nhiên nghẹn lại một cách sung sướng, đến khó tin như bị ai bóp chặt dậy. Cô lập tức móc điện thoại ra nhìn thấy quả nhiên là Long Trục Thiên. Điện thoại vừa thắm một cái cô lập tức hỏi anh dồn dập. Anh, đang ở đâu vậy, Trục Thiên? Mì mì, bọn em đang ở đâu? Long Trục Thiên cũng hỏi lại cô với giọng điệu đầy lo lắng. Anh đã tìm bọn em vài ngày rồi. Gì cơ, anh đang ở đâu vậy? Nghe giọng anh, chắc chắn là anh đã ra ngoài mấy ngày rồi. Vậy cho nên Dương Tử Mi thấy vô cùng kinh ngạc. Anh đang ở trước ngôi nhà tranh mà chúng ta đã từng ở trước đây đó. Bọn em đang ở đâu rồi? Long Trục Thiên hỏi Giờ bọn em đang ở trên núi Anh đứng đó đợi em nha Bọn em xuống ngay đây Ờ anh biết rồi Long Trục Thiên gật đầu Vừa cúp điện thoại một cái Dương Tử My, Sadako và Tuyết Hồ Lập tức lao nhiều bài xuống núi Vừa xuống đến nơi Dương Tử My đã thấy một người Mặc quần áo cổ trang Tóc dài thả thỏng dưới vai Đang đứng trước ngôi nhà tranh Trục Thiên Thấy anh như vậy Dương tự mi kêu lên có vẻ khó tin Ừ anh đấy Long trục thiên nói rồi Bước dội đến chỗ cô Sau đó ôm chặt cô vào lòng Giờ Dương tự mi mới nhận ra Có gì đó khác lạ Cô nhìn hai cánh tay mọc lại đầy đủ kia của anh Với vẻ mặt kinh ngạc Tay của anh Dương tự mi khẽ sờ vào cánh tay trái Lẽ ra đã đứt mất kia của anh Một cách cẩn thận mở miệng hỏi Sao lại thế này sau khi mà biến mất trong quan tài anh đi đâu vậy? sau khi mà vào trong quan tài anh lập tức ngủ thiếp đi cho đến khi mở mắt ra anh mới phát hiện mình ăn mặc thế này nằm trong quan tài với cánh tay lành lặng. sau đó anh mới xuống núi để tìm bọn em mấy lượt rồi nhưng mà vẫn chẳng có thấy ai cả khu cổ mộ kia cũng đã biến mất như thể nó chưa từng tồn tại vậy em cũng đã ra ngoài tìm anh hai ngày rồi. Không có gọi được điện cho anh. máy của anh hết pin cho nên phải vào nhà dân để mà sạc nhờ. Long trục thiên dơ dơ điện thoại lên rồi mới nói. Dương Tử mì nhìn anh ăn mặc thế này thì hết hồn cô mới lên tiếng hỏi. Anh ăn mặc thế này chạy vào nhà của người ta sạc nhờ không có bị người ta đuổi ra sao? Anh bảo anh là diễn viên đang quay ngoại cảnh mà. Long trục thiên cười nói. cho nên họ không những không có đuổi anh đi mà còn tiếp đón anh một cách nhiệt tình nữa. Anh cũng thông minh phết đó chứ. Dương Tử Mi vũ tay sờ sờ quần áo của anh rồi mới nói, chất liệu của bộ quần áo này rất hiếm thấy, sờ vào có cảm giác mềm mại, mát mẻ rất là dễ chịu. Nhưng mà vì cô sợ nó được dệt từ sợi cây thiên gai, cho nên mới dội hỏi Tuyết Hồ. Tuyết Hồ lắc đầu nói, không phải là cây thiên gai đâu, chất liệu của bộ quần áo này á, y hệt quần áo của anh đúng là kỳ quái dương tử mi cảm thấy rất là nghi hoặc cô còn tưởng rằng long trục thiên sẽ lạc vào một không gian khác nữa nhưng mà không ngờ anh lại chẳng thấy gì chỉ đổi có mỗi bộ quần áo rồi chạy ra luôn đương nhiên việc cánh tay của anh hồi phục bình thường vẫn là chuyện tốt rồi có lẽ anh đang nằm mơ khi mà nằm ngủ trong quan tài anh có mơ thấy mình biến thành một con rồng màu đen Long trục Thiên nói với vẻ đầy nghi hoặc, rồi sau khi mà tỉnh lại thì lại biến thành thế này. Có lẽ anh chính là người của Long Tộc. Dương Tử Mi kéo kéo cánh tay của anh rồi mới nói: Có lẽ khu cổ mộ kia là Long Nguyệt, đó là nơi chúng ta đã sống chết cùng nhau. Sau khi mà suy nghĩ nát óc, Dương Tử Mi mới dám đưa ra kết luận này. Long Tộc biết dịch chuyển không gian, có lẽ chính là bọn anh đã tạo ra một khu địa cùng đó. nhưng có lẽ vì một số nguyên nhân nào đó mà bị dịch chuyển không gian cho nên mới xảy ra những cái chuyện này. Tuyết Hồ đứng một bên cũng chen vào nói: "Nếu đổi lại là một tộc khác thì rất khó lý giải, nhưng đây là Long tộc, cho nên chuyện gì cũng có thể xảy ra." Chương 1734. "Tôi là người của Long tộc chứ không phải là Hồ tộc sao?" Long trục Thiên nhìn Tuyết Hồ với vẻ mặt nghi hoặc. Từ trước tới nay anh vẫn luôn nghĩ rằng anh là sự kết hợp giữa con người và hầu tộc như Long truy nguyệt. Nhưng mà không ngờ rằng anh lại còn có quan hệ với Long tộc. Dù có thuộc tộc nào thì đổi danh cũng không có quan trọng lắm. Dù sao anh cũng không có muốn biết người cha đã dứt bỏ mẹ mình là ai cả. Nhưng cái cảm giác có thể hồi phục lại thân thế như thế này lại khiến cho anh rất vừa lòng. Giờ thì dễ ôm dương tử mi hơn rồi. có thể nhỏ cho tôi một chút giọt máu của anh được không? Tuyết Hồ nói rồi, lấy ra một cái bình nhỏ màu trắng tinh từ trong nhẫn trữ vật ra. Anh cho vào cái bình này nha. Long trục thiên khẽ liếc mắt nhìn Dương Tử Mi một cái, sau đó cắt đầu ngón tay của mình để cho máu chảy vào bình. Sau khi mà nhận chiếc bình, Tuyết Hồ đặt nó lên mặt đất, nhỏ máu của mình vào bên trong. Dương Tử Mi không biết anh đang làm cái gì, cũng quan sát vô cùng chăm chú. Bỗng nhiên, chiếc bình nổ tung. Ngay sau đó, có một luồng khói màu đỏ máu cuộn trào lan rộng ra ngay chỗ nổ rồi cuối cùng biến mất. Dương tự mi nhìn cảnh đó đổ mồ hôi hột, cô mở miệng hỏi. Sao mà tự nhiên nó lại nổ vậy, tuyết hồ? Máu của tôi không có nổ thế đâu, nhưng mà khi kết hợp với máu của long tộc thì sinh ra phản ứng như vậy đó. Tuyết hồ nhìn mấy mảnh dụng trên đất sau đó nở nụ cười. chuyện vừa rồi đã chứng minh tất cả rồi. vậy rốt cuộc long tộc là thành tộc hay là yêu tộc đây? dương tử mì rất tò mò cho nên muốn hỏi cho rõ. tính ra họ ở giữa yêu tộc và thành tộc, nhưng vì anh ta có một nửa là người, cho nên hầu như đều mang những cái đặc trưng của loài người. tuyết hồ nhìn long trục thiên rồi mới nói tiếp. có lẽ chỉ trong những cái tình huống đặc biệt thì anh mới có thể bộc lộ được bản chất của loài rồng. Tốt nhất là bất tử, đau thương, bất nhập. Dương Tử mi ôm lấy cánh tay của long Trục Thiên rồi mới nói Đây mới chính là điều tôi mong muốn nhất. Thấy vậy, Tuyết Hồ hơi cười cười một cái, không nói gì nữa. Anh chưa bao giờ gặp đứa bé do loài người và loài rồng sinh ra, cho nên không biết tuổi thọ của nó là bao nhiêu. Nhưng mà người có dòng máu của rồng chắc chắn không có chết vì những vết thương bên ngoài đâu. Thế cũng tốt. Nếu Long Trục Thiên không chết, Dương Tử Mi sẽ không đau lòng. Anh làm mất cái tấm thẻ bài gỗ đào kia rồi. Bỗng nhiên Long Trục Thiên sờ lên cổ của mình một cái rồi nói với một giọng đầy kinh hoàng. Dương Tử Mi nghe anh nói thế cũng bất giác sờ vào cổ của mình và cũng phát hiện cái tấm thẻ bài gỗ đào của mình đã biến mất rồi. Không những thế, toàn bộ 12 tấm thẻ bài gỗ đào trong nhẫn trữ vật của cô cũng không thấy đâu nữa. Nếu bảo tấm thẻ bài gỗ đào ở cổ bị đứt dây rơi mất thì còn có khả năng. Nhưng mà mấy cái tấm kia trong nhẫn trữ vật mà. Trừ Dương Tử Mi ra, chẳng ai lấy được cả. Thế sao lại mất? Có lẽ nó đã trở lại không gian của mình rồi. Khi nào đến lúc thích hợp sẽ xuất hiện thôi. Tuyết Hồ nói một câu. À, có lẽ là vậy. Dương Tử Mi nghe vậy khẽ gật đầu, cũng không có cố tìm nữa. Dù sao... cô cũng đã hoàn thành sứ mệnh vào cổ mộ rồi. Còn đâu, cô sẽ coi mấy cổ quan tài trống không, 12 kỵ sĩ và căn phòng phỉ thúy chứa đầy sao trời kia chỉ là một giấc mộng chim bao. Chỉ cần có Long Trục Thiên bên cạnh cô là tốt rồi. Nghĩ vậy, cho nên cô cũng bớt nặng gánh lo âu. Sau đó, bọn họ xuống núi tìm đám người quan phong. Khi mà nhìn thấy cánh tay lành lặng kia của Long Trục Thiên, tất cả mọi người kinh ngạc mãi không thôi Ôi trời đây chắc chắn là kỳ tích rồi ông cụ Gia cát khẽ cảm thán một câu kiếp này có thể chứng kiến một kỳ tích như vậy tôi chết cũng cam lòng vào lúc ông cụ nói câu này dương tử mì chợt nhìn thấy một luồng tử khí bao quanh ông rồi ngu động mã diện xuất hiện từ phía xa tiến dần tới chỗ họ đại hạn của ông ấy đã đến rồi Chương 1735, Đại Kết Cục Trường Trung học Quảng Nguyên, ngày 26 tháng 3 năm 2005. Sau khi mà tiếng chuông báo hiệu tan học gian lên, tất cả học sinh ùa ra tân tớp như là ông vợ tổ chuẩn bị về nhà. Bỗng nhiên trước cổng trường gian lên một tiếng hét của một nữ sinh. Những nữ sinh phía sau cô cũng hét ầm lên mặt mày si mê ngơ ngốc. Thấy mấy cô gái hám trai đến phát điên, mấy cậu nam sinh ghen ghét vô cùng. Họ nhìn thấy một người đàn ông đẹp trai lai láng đang đứng trước cổng trường kia bằng một ánh mắt phức tạp. Người đàn ông này chắc phải tầm 25-26 tuổi, thân hình to cao, khí chất ngời ngời, khuôn mặt đẹp trai lạnh tanh như đá. Mà cái bộ vét màu đen được khoác lên thân hình cao lớn kia lại càng khiến cho anh trở nên lạnh lùng băng giá. Ai cũng sợ, chẳng có dám đến gần. Người đàn ông này mà cho đi đóng phim á, chắc chắn toàn là đóng cảnh đào kiếm súng xiết bắn nhau loạn xà ngầu lên rồi. Nhưng mà lúc này anh ta cầm một bó hoa hồng đỏ được điểm xuyết thêm mấy cái nhành hoa nhỏ đáng yêu, khỏe môi, bàn bạc khẽ cười đầy ấm áp, đôi mắt màu nâu đồng kia nhìn về phía cổng trường với vẻ chờ mong khao khát. Ôi trời, người đâu mà đẹp trai vậy chứ? Mấy cô nữ sinh kia nhìn anh hưng phấn bừng bừng Tranh nhau bàn tán Nhìn còn đẹp hơn cả mấy cái minh tinh nữa chứ Anh ta cầm qua đợi ai vậy trời Ai mà có phúc chứ Nếu có một người đàn ông như thế mà đợi mình á Chết cũng cam tâm Đẹp trai quá đi con mẹ ơi Mấy cô gái hét lên nhiệt tình Với vẻ mặt mê trai Hình như tất cả mọi người Đều chẳng có muốn về nhà Chỉ muốn đứng đó chờ xem các anh đẹp trai này đang chờ ai thôi. Lúc này, bọn họ đang nghĩ đến mấy cái giáo viên trường mình, nhưng mà chẳng ai xứng với người đàn ông đẹp trai lồng lộn này cả. Nếu không phải giáo viên, chắc chắn chính là Hoa Khôi của trường. Nhưng cô Hoa Khôi, Hoàng Nhã Đình kia, đã có người yêu rồi mà. Ngày nào thanh niên nhà giàu đó chẳng phóng xe xịn đến đón cô. Lúc này, thanh niên nhà giàu kia, lái con xe hàng hiệu màu trắng mới toanh đến trước cổng trường thấy nhiều người súng vào như thế con tớn lọ đang nhìn mình cho nên anh ta mới ưỡng cái ngực lép kẹp gầy đét của mình lên đưa tay vuốt vuốt quả đầu trát đầy keo vuốt tóc với vẻ dương dương tự đắc xong xuôi mọi thứ lập tức bày ra một tư thế tự cho là đẹp ưỡn ẹo đứng đó chờ nữ thần của mình ra nhưng mà ngay sau đó anh ta phát hiện mình không phải là tiêu điểm mà là một người khác Vậy nên anh ta... Nhìn theo hướng mà mọi người đang nhìn... Chỉ thấy một người đàn ông cao to... tay ôm bó hoa hồng đỏ... Đang đứng ngay bên cạnh. Ồ... Nhà nghèo mà phách dữ ta... Thanh niên nhà giàu kia... Cười nhạo lên một tiếng... Đẹp cái méo gì chứ... Chẳng bằng một tọng tóc của mình. Vào lúc này... Nữ thành của anh ta... Kim qua khô của trường trung học Quảng Nguyên... quan Nhã Đình... Cũng đã tan học. Hôm nay... Cô mặc một chiếc váy trắng mềm mại Phiêu diêu như là tiên nữ giáng trần Cộng thêm một đám bạn học Bầu quanh lại Càng làm nổi bật vẻ đẹp của cô Vì hôm nay là sinh nhật của cô Cho nên Hoàng Nhã Đình Biết bạn trai mình sẽ tới Cho nên cô đã dẫn theo mấy người bạn của mình Đi để quẩy tung trời một bữa Khi cô thấy một đám người Xúm xụm trước cổng trường như thế Lập tức cảm thấy dù dẻ Cô cứ tưởng là anh yêu của mình Muốn làm gì lãng mạn khiến cho cô bất ngờ đây? Mỗi lần nhìn thấy bạn trai của cô mở cửa đón cô tan học, là mấy người cùng trường nhìn cô dây vẻ mặt đầy hâm mộ. Cảm giác ngồi cạnh anh, lướt đi như bay, khiến cho trái tim hư dinh kia của cô được thỏa mãn vô cùng. Nên tuy bạn trai của cô xấu đào xấu đớn, cũng chẳng sao, chỉ cần là cái ví đầy là được rồi. Nhã Đinh Hôm nay, người yêu cậu mới mua xe kìa, chắc là phải mấy chục triệu đó. Mấy cô bạn của Hoàng Nhã Đình thấy quả là xe xịn kia kêu lên đầy ngưỡng mộ Chương 1736 Không phải anh ấy lấy làm quà sinh nhật tặng cho Nhã Đình đó chứ? Mình cũng không có biết đâu. Hoàng Nhã Đình cười rồi nói. Nhưng mà mình biết chắc là hôm nay anh ấy sẽ tặng mình một món quà đầy bất ngờ. Ô trời, ghen tị với bạn quá đi. Kiếm được anh người yêu như thế, dù có không thi đổ đại học á, cũng chẳng sao. Thôi thì cứ làm con dâu nhà giàu là ngon rồi. Đúng đó, làm con dâu nhà giàu sướng lắm. Nhã Đình, bạn không có được quên chúng mình đó. Mình không có quên đâu, chúng ta là bạn mà. Hoàng Nhã Đình nghe vậy khẽ cười một cái. Nhưng mà ngay sau đó, cô lập tức phát hiện mọi người không có hề nhìn bạn trai của cô. Mà đang nhìn về một phía khác Vậy nên cô cũng nhìn qua đó với vẻ mặt đầy nghi hoặc Thấy một người đàn ông cao to Mặt vét đen tay ôm đóa hoa hồng rực rỡ Khuôn mặt đẹp trai lai lán Lập tức trái tim nhỏ bé kia của cô Đập binh binh loạn xạ Như cái chú hưu nhỏ lạc đường Trúng mấy cái phát đạn liền vậy Cái anh đẹp trai này Là ai vậy Tay còn ôm hoa hồng nữa Chẳng lẽ anh ấy đến chờ mình sao Mấy cô bạn của Hoàng Nhã Đình Cũng thấy cảnh này Không phải là anh ta đến Để theo đuổi bạn đó chứ Nhã định Ô trời đẹp trai vậy Mình sao mà chưa bao giờ gặp ai đẹp vậy cả Mình thấy anh ta cầm hoa hồng kìa Chắc là đến chúc mừng sinh nhật của Nhã Đình rồi Nhã Đình Anh ta tên gì vậy Thôi thì bạn đã có người yêu rồi Hay là giới thiệu cho mình đi Mình, mình không có quen anh ta Hoàng Nhã Đình Nhìn người đàn ông kia bằng đôi mắt tràn ngập sắc xuân Bây giờ cô còn chẳng thèm liếc bạn trai mình một cái Không quen sao Thế hay là gặp bạn trên đường Rồi yêu bạn ngay từ cái nhìn đầu tiên đó Cho nên sau đó tìm đến trường trung học để mà theo đuổi bạn Ôi trời ơi lãng mạn quá đi Bạn tính chọn anh ta hay là bạn trai đây Nhã định? Mình... mình... Bị hỏi vậy Quang Nhã Đình khẽ quay đầu nhìn bạn trai mình một cái rồi tự nhiên thấy anh ta lung tịch đã thế còn gầy nữa chẳng ra làm sao cả cứ như con khỉ vậy sau đó lại đưa mắt nhìn người đàn ông mặc vét đen đẹp trai ngời ngời kia Nhã Đình thanh niên nhà giàu nhìn thấy Nhã Đình lập tức chạy đến che mắt cô đi cho đỡ nhìn người đàn ông kia sau đó anh ta mới tặng cô một hộp quà nhỏ màu đỏ trong đó là một chiếc dòng cổ bằng bạch kim mà anh ta đã chuẩn bị cho cô nhân dịp sinh nhật. Lẽ ra, anh đã tính tìm chỗ nào đó họp một tí để mà tặng cô, nhưng bây giờ tự nhiên loài đầu ra cái tên sói cà mặt vết đen, cho nên anh ta chỉ còn cách tặng luôn thôi, để cho cô biết rằng đi theo anh là cả một đời này, cô không có thiếu ăn thiếu mặt. Nhưng Hoàng Nhã Đình lại chẳng thèm để ý đến chiếc dòng đó, mà chỉ chăm chăm nhìn vào người đàn ông kia. Hy vọng anh ta sẽ tặng bó hoa đó cho mình. Nhã Đình, em mà thích hoa hồng, anh sẽ tặng em 999 đoá hoa hồng nhập khẩu từ New Zealand luôn. Thanh niên nhà giàu, thấy cái món quà của mình không hấp dẫn được cô, dỗ dàng nói. Giàu lúc này, bỗng nhiên người đàn ông mặc vest đen đi về phía Hoàng Nhã Đình. Thấy thế, Hoàng Nhã Đình dần trở nên kích động vô cùng. Nên cô cũng bất giác, đẩy thanh niên nhà giàu đang đứng bên cạnh ra. Anh, tránh ra! Khi mà người đàn ông kia càng tiến đến gần Hoàng Nhã Đình, cô lại càng thấy tim của mình đập nhanh hơn. Nhưng mà cô vẫn phải giả vờ như một con thiên Nga kiêu ngạo. Những nữ sinh khác thấy vậy, hâm mộ không thôi. Ai ai cũng khẽ chửi thầm, sao mà đời bất công vậy chứ? Sao cô ta lại vừa có người yêu giàu có, vừa có một anh đẹp trai theo đuổi thế kia chứ? Ngay vào lúc Hoàng Nhã Đình chờ đợi người đàn ông kia với trái tim hào hứng, nở rộ, bất ngờ anh ta lướt qua cô, đi thẳng tới trước mặt một cô gái, vừa bước ra khỏi cổng trường. Chương 1737, Đại Kết Cục Mọi người ngoái cổ lại nhìn, thì thấy cô gái kia đeo một chiếc kính đen chè hết cả nửa mặt, mái tóc ngắn thì bù rù như là thể lâu lắm rồi, không có chảy đầu vậy. Đã vậy, còn mặc một bộ đồng phục trường rộng thùng thình, cho nên không có thể nhìn ra, vẻ ngoài đẹp xấu, chỉ biết là cô hơi cao và gầy thôi. Kiểu người bình thường như thế, thì nhan nhản khắp trường mà, không có thể tầm thường hơn nữa. Hoàng Nhã Đình biết cô gái này, cô ta học cùng lớp với cô, thành tích cũng không có tệ lắm, nhưng lại chẳng có gì nổi bật, cho nên chẳng ai thèm để ý đến cô cả. Một đứa chỉ biết mặc đồng phục, Nhìn xấu xấu bẩn bẩn nghèo nghèo, rách rưới kia, dù có học cùng lớp, cũng chẳng có lọt vào mắt xanh của Hoàng Nhã Đình được. Đương nhiên là Hoàng Nhã Đình cũng rất ít khi gặp cô. Chỉ thỉnh thoảng lúc đi dọn vệ sinh, cô mới lợi dụng cái danh lớp phó vệ sinh để bảo con bé ngứa mắt này, làm cái này cái kia thôi. Nhưng mà cô ta cũng chẳng có kêu than gì, lập tức đi làm luôn. Ồ, cái gì kìa, Nhã Đình? Anh chàng đẹp trai đang nhìn Dương Tử My sao? Một cô bạn của Hoàng Nhã Đình khẽ kêu lên một cách khó tin. Ô trời ơi! Ánh mắt của anh ta nhìn bạn thâm tình lắm. Cứ như là nam chính đợi nữ chính trong phim Ngôn Tình vậy. Không phải chứ. Anh ta lại thích một đứa con gái bình thường như Dương Tử Mi sao? Thế thà thích mình còn hơn. Mình còn đẹp hơn cô ta nhiều. Chả hiểu mắt mũi bị sao nữa. Mình biết rồi. Chắc chắn là do cô ta nhờ người khác đến để diễn kịch thôi. Nếu thế, khiến cho người khác để ý và hâm mộ cô ta. Chắc là anh chàng đẹp trai này là diễn viên, nếu không sao mà đẹp thế chứ. Chuẩn luôn, không á, mình chắc chắn, dù có chết một trăm lần, anh đẹp trai đó cũng chẳng có thèm quen với con bé Dương Tiểu My tầm thường đó đâu. Ô, ô, nhìn kia anh ấy tặng hoa cho cô ta kìa. mọi người đưa mắt nhìn thấy anh chàng soái ca mặt vé đen kia nhìn Dương Tử Mi với đôi mắt chứa chan tình cảm mở miệng nói: Mi Mi chúc em sinh nhật vui vẻ. Vừa nói xong anh mới lập tức tặng bó hoa hồng kia cho cô. Dương Tử Mi ngay người ra vì cô chưa có kịp chuẩn bị cái gì cả đã thấy Long Trục Thiên tự nhiên xuất hiện ở đây. Ngay sau khi mà trở về Châu Tây cô lập tức phải đi học rồi. Vì người nhà đều ở Quảng Nguyên, với cả cô không có thích thời tiết ở thủ đô lắm, cho nên cuối cùng chọn vào học trường trung học Quảng Nguyên. Lúc đầu, cô không có đủ điểm để vào đây, nhưng mà vì cô đã tặng cả một tòa thư diện trên danh nghĩa của Tăng Thiên Hoa, cho nên mới được đặt cách vào. Sau khi mà trải qua nhiều sóng gió, Dương Tử Mi nhận ra rằng mình còn muốn theo đuổi cái gì nữa mà chỉ muốn sống một cuộc sống bình yên lặng lẽ. Vậy cho nên sau khi bước vào ngôi trường xa lạ, cô đã cố gắng giấu mình, ăn mặc, cũng chọn một mức bình thường hết sức có thể và chỉ chú tâm học hành, không hề làm cái chuyện gì đặc biệt khác. Hai năm qua, cuộc sống bình yên lặng lẽ khiến cho cô rất hạnh phúc. Nhưng mà thật không ngờ, cuộc sống này của cô bỗng nhiên đã bị Long trục thiên phá dở. Trong tích tắc, cô trở thành tiêu điểm của tất cả mọi người. Mà đương nhiên Long trục thiên không có nghĩ nhiều như vậy. Anh cho rằng tặng hoa cho người phụ nữ mình yêu là một chuyện hết sức bình thường. Nhưng mà nếu anh chỉ là một người đàn ông bình thường chuyện hôm nay sẽ chẳng thành cái tiêu điểm trong mắt của mọi người đâu. Máu chốt do anh quá đẹp trai cho nên dù anh không có cầm hoa hồng mà chỉ đứng đơ một chỗ cũng khiến cho người khác chú ý. Huống chi anh còn có vẻ ngoài một nam tính chính thâm tình. Cầm hoa hồng